Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần cuối truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Quán nhớ được bán đi với giá 30 triệu khi cả nhóm phải dành nhiều thời gian cho năm học cuối cấp. Minh Thi trở thành diễn viên trong những thành công với vở diễn về ma túy. Những ngày học cuối cấp thật bận rộn nhưng cũng làm cho tình bạn ngày càng thân thiết. Vậy rồi nhóm Ngũ Long công chúa vượt qua những khó khăn trong các kỳ thi quan trọng cuối cấp như thế nào? Số tiền 10 triệu mà Tâm An nhận được để mở quán nhớ là của ai? Tại sao An Quỳnh lại tránh mặt hoài? Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe phần cuối truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Hương. Trò chuyện của chúng tôi trong những ngày này là kể về thầy cô giáo thực tập. Tâm ai nói cô giáo tiếng Anh trẻ măng và nhỏ nhắn bắt đầu làm quen với lớp bằng bài hát You're Not Alone, khiến cả lớp mê cô ngay từ tiết đầu tiên. Những viết kế tiết cả lớp đều cố học cho gọn so cho cuối giờ còn lại 5 phút để thực tập tiếng Anh bằng âm nhạc. Còn Tú Quyên thì nói nhờ có ông thầy thực tập môn dăng hay kể chuyện ngoài lề, nên Tú Quyên mới biết. Cơm lam là cơm nướng trong ống lam. Từ trước tới giờ đọc bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, cứ tưởng nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói, may châu mùa em thơm nếp xôi, là kén cơm mới bới trong nồi ra còn bốc khói. Nhưng thầy thể dục thì khiến cả lớp cười nghiêng cười ngã, khi đòi hỏi học trò phải nhảy qua phà trong tư thế ngửa người của trận động chi. Không đến nào thực hiện được điều này, kể cả tú quyên với lợi thế chiều cao. Già là một đứa thường xuyên vận động. Đến nào cũng lấy đà từ xa chạy tới, rồi đứng khựng trước thành xà đầy thách đố. "Thầy nhảy là mẫu đi thầy." Những đứa bạo miệng mè nheo. Dù cùng rủi ro cho thầy là cú nhảy biểu diễn lại thất bại thê thảm, thành xà rơi xuống nằm im lìm trên cát, như nằm giả trong tiếng cười mừng rỡ của lũ học trò. Các thầy cô đều rất trẻ trung, chỉ thầy giáo huấn của tôi là lớn tuổi. Lại thêm cảm giác kỳ lạ là tôi đã gặp thầy rồi, dù lục loại thật kỹ trong trí nhớ, vẫn không nhớ ra điều gì. Rồi đột nhiên tôi nhận ra một cách tình cờ, đó là vào buổi tập quân sự. Lần lượt chuyên gia quân sự của quân đội hướng dẫn học sinh các lớp cách ném lụ đạn, còn lớp tôi đang tập trung đợi chú bộ đội hướng dẫn lớp lý xong, sẽ đến phiên lớp mình thì thầy đi tới. Trong bộ áo quần bộ đội và các mũ cuối, cả lớp ớ ra. Khi thầy đến thật gần và mỉm cười. "Chào các em, chúng ta bắt đầu." Ngay lập tức, những mờ mờ trong đầu tôi bấy lâu chợt sáng bừng lên. Thầy chính là Lâm, người bạn có năng khiếu toán đặc biệt, anh Quỳnh đã kể cho tôi nghe. chấm dứt buổi tập quân sự, tôi đạp xe như bay ra nhà dân quán. Bể bơi mùa này đông khách trở lại, màu nước xanh ngắt từ xa cuốn dụ mời chào. Lâu lắm rồi tôi không đi bơi. An Quân đang trò chuyện với một huấn luyện viên khác. Lương Anh quay về phía tôi. Dựng xe đạp xong, giọm chân về phía bể, mũi hớn hở tìm gặp anh về báo một tin quan trọng chợt tang biến. Có vẻ như đó chỉ là cái cớ thôi. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé và đuổi thân vô cùng. Chắc kỳ anh còn mong cái tin tôi dự biết được và thấy vô cùng quan trọng. Về đi thôi, từ về đi thôi. Trước kia không đợi tôi đến gần, không đợi tôi gọi, anh luôn nhìn thấy tôi từ đằng xa. Dù dù không đối diện tôi cũng cảm thấy được từng cử chỉ của mình đều nằm trong tầm mắt anh bao bọc dịu mến. Nhưng mình đã nói là mình không cần rồi mà. Cô bắn căn tin nhìn ra cửa, mỉm một nụ cười với tôi. Chẳng thể lùi kịp nữa rồi. Tôi hít một hơi dài rồi bước tới. "Anh Quỳnh." Tôi gọi, tim chợt đập mạnh không ngờ. Anh quay lại, tôi nhìn lên trời, mây xám xắt như màu bể. Tôi nhìn anh, anh vẫn vậy, không thay đổi. Nụ cười như vừa mới gặp tôi ngày hôm qua. Không thể như vậy được. Anh phải có dù chỉ một chút thôi, nỗi buồn chi ly chứ? Hay ít ra anh cũng phải tỏ vẻ rất tiếc, tỏ vẻ ân hận. Tôi có lỗi gì đâu, làm sao mà người ta lại thản nhiên đến như kia? Tôi muốn bật khóc, quả là Thụy Lâm chỉ như một cái cớ, giờ tôi nhận ra mình hảo huyền biết chừng nào. Nỗi uất giận dâng lên, tôi cắn chặt môi. Anh đã khiến tôi trở thành đáng thương trong mắt bao người. Tuất Quyên và Tâm An dạo này không hề nhắc tới tên anh kia có mặt tôi giấm hệt như người ta không dám nói cho bệnh nhân biết họ bị ung thư vậy. Như cả Dũng, tên con trai đang buồn nẫu lòng mà cũng Chào em, lâu quá. Nghe tạm nói em đang chuẩn bị ráo riết cho kỳ thi toàn quốc phải không? Em em rất là bận. Em tới đây để nói ra một chuyện thôi. Im lặng, trùi anh nhìn tôi, không cười nữa. Em nói đi. Người bạn có lần anh kể cho anh nghe, Tần Lâm, nó học trường hợp sư phạm quy nhân. Giày anh nhảy lên. Sao em biết? Thầy Lâm đang thực tập ở trường em đó. Không đợi anh nói thêm gì, tôi quay đi. Vậy là hết. Tôi đạp xe trên con đường đầy lá bay, gió chuyển mùa. Tôi nhớ cũng con đường này, tôi quên cuộc tốc. Anh đã nói hôm nay em lạ quá, em giống nàng tiên cá. Vậy là hết, hết thật rồi. Tôi cắn môi để khỏi oa khóc. Yêu là vậy sao? Bỗng nhiên mà nhung nhớ mà chợt mong, rồi kia tay không gặp nhau nữa. Thế thôi sao? Không gặp nhau nữa. Ừ, nhưng làm sao đã không nghĩ đến, làm sao đã không nhớ? Không yêu và không nhớ là hai điều dường như rất khác nhau. Hình ảnh, lời nói, nước mắt và những bài tập văn trước mặt tôi nhòe nhoẹt nhễ nhúa. Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình khóc trên vai anh, bờ vai tinh cậy như hôm nào trước mùa hành thi. Sáng giật mình, gối tôi ướt đẫm. Trầm bên cạnh tôi ngủ say sưa, miệng nhoẻn cười, một vệt sương mờ mờ bên má. "Khi nào chị thi đậu, em sẽ tặng chị một bức tranh nha." Tối qua Trầm hồ hởi nói, Duy há miệng ra rồi dội ngậm lại, chưa nói nhưng ai cũng phi cười đoán được là lỡ không đậu thì sao? Chưa đi thi, không ai được nói chuyện xui rủi rủi, luận má mà dậy rồi. Má, suốt đời má con chẳng được bước chân ra khỏi bếp chỉ để chị em con được bay cao bay xa. Tôi bước xuống giường, đầu nặng trĩu. Tôi còn biết Tú Quyên giết gì trong bài báo đầu tiên. Di dù năng lực mấy Tú Quyên cũng nhất quyết không cho ai đọc, chuyện lạ. Tối nào xuống phòng tôi cũng thấy Tú Quyên nằm ức trên giường hí hoáy viết, hí hoáy tẩy sữa. Bao nhiêu giấy bị cho viên quăng vèo vào góc phòng, mà tâm tâm trêu chọc là sao này, khi Tú Quyên thành danh, ta mong sẽ giút thẳng những viên giấy đó đem bán đấu giá, như bản thảo của Hemingway vậy. Gửi bài đi, đếm từng ngày. Sau 32 ngày chờ đợi và tốn tiền mua báo mới hàng ngày ngay từ sáng sớm, chứ không đợi khi nào rảnh lên thư viện đọc ké, Tô Quyên phẩy tay thở ơ không thèm nữa. Thì cầm dùng văn lá thư phong bì màu trắng, ở góc người gửi là dòng chữ trợ khắc dấu tòa soạn báo. "Nè, chị Tô Quyên có thư của tòa soạn báo nè." Trời không tin kiếm cảnh này, trưa đi họp về Ngư Tâm ăn kể lại. Tô Quyên đang nằm ức trên giường dục dựng người lên, Máy tốc tám cũng dựng đứng luôn. Chỉ bằng một cú nhảy như lao xuống bể bơi từ tầm xa, Tú Quyên nhất chụp lấy nó hư, mà vì trong đột ngột giấu tay ra sau nên kết quả là cả hai. Tú Quyên đập trán mình vào trán trông, còn trông thì đập đầu vào tường sau lưng. Tú Quyên thân mến, bài soạn độc bài viết của em rất kỹ, đề tài tốt hay, nhưng cách viết chưa diễn tả được tầm của đề tài. Ta soạn rất mong nhận được những bài tiếp theo của em viết về đề tài học sinh sinh viên ở vùng đất ấy. Thân chào, chờ tin em. em. Trầm vừa xoa cục u sau đầu, vừa ghé qua dây tú quyên độc ăn oang rồi hỏi: "Ủa, như chị có được tiền nhuận bút không chị?" Lá cười dài 68 chữ đã khiến tú quyên biến thành người khác, tò mò như trầm, chịu khó trả sâu sắc như tâm an, sẵn sàng nhìn nhịn như mẫn và lý lẽ như ngọc. Câu đầu tiên mỗi khi gặp nhau bây giờ là: "Lớp mày có chuyện gì hay hay không?" Cố duy người ta sụp xạo đi xong tin, còn mày thì đợi người khác đem tin dân tặng, nghĩa làm sao chứ?" Tâm An hĩ mũi hỏi. Thường thì sẽ có một câu đáp lễ đích đáng, nhưng giờ thì Tô Quyên chỉ cười, cái cười mà trong nhận xét là hiền, nhưng Tâm An nói là lấy lòng. Đâu phải Tô Quyên không đi sụp xạo tin, nhưng tìm tội sụp xạo là một chuyện, còn có gặp được tin hay hay lại là chuyện khác. Một tối tôi từ lớp anh văn dăng ra cổng thì gặp Tú Quyên đang đứng nhìn gì đó rất chăm chú, đến nỗi không nhận ra tôi để đứng gần. Định hu cho Tú Quyên giật mình, nhưng ngay lúc đó tôi nhận ra, vì sao Tú Quyên như vậy? Từ chỗ đứng này, nhìn qua hàng song sắt rào quanh khuôn viên nhà hàng quán, quán nhớ hiện rất rõ trong tầm mắt, khách đang đông, những cái bằng kê bên ngoài kính chỗ. Tôi im lặng ra phía Tú Quyên, lòng chân nổi xao động. Hồi đó tứ nào cũng rối rít, tiếu tích, bọn con trai tự nguyện bị kéo vào cuộc, bận biểu nhưng mà vui. Tôi chật nhận ra lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau đông đổ như hồi đó. Lâu lắm rồi, không một cuộc chơi đông vui vô tư lự nữa. Bận quá. Không phải, có một đứa gì đó đã xuất hiện mong manh nhưng rất thật. Không nắm bắt được nhưng có thật. Bọn con trai. Chỉ nói đến ngũ lông công chúa giờ đây cũng chỉ còn ba. Hành phi là một mức mát, nhưng Minh Thy thì sao? Cuối tháng 2 rồi mà Minh Thy vẫn chưa về, những dòng email ngắn ngủi không trả lời, chọn câu hỏi của Tú Quyên, Tâm An và tôi, "Chừng nào mày về?" Tâm An nói diễn viên bận rộn ghê lắm, còn Tú Quyên nói chắc Minh Thy đã quen với món hủ tiếng ngọt như chè, giờ không còn thèm cơm ngoài nấu nữa. Tôi nhớ Thành Thiện, Dũng, Mẫn Tuệ Kỳ và Ngọc Tiền mua cho được cái mũ đẹp hơn những cái mũ Minh Thy đã có. Đông Ngự cơn ngậy mình đứng từ xa, nhìn lại quán nhớ, ngậm ngùi. Tú Quyên. Tôi gọi khẽ. Tú Quyên quay mặt lại, trước mặt tôi là một Tú Quyên rất khác, rười rượi hương xuân, đôi mắt nâu sóng sánh bóng đêm như sương. Tôi bất giác nhón chân lên, chỉ đến giành tay Tú Quyên mà thôi. Gió và lá bay Hai đứa lại quay mặt nhìn về phía quán nhớ. Những bóng đèn ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh, lấm chấm quanh tên quán trượt lên vẻ huyền ảo. Khung cửa sổ lung linh đóng khung cánh cung quyền thoại của thần Eros. Chưa bao giờ quán nhớ đẹp như lúc này. Những chiếc xe ngang qua chậm dừng mới lại nhìn tôi và Tú Quyên đầy ngạc nhiên. Hai đứa con gái nhìn qua hàng rào. Chắc người ta thấy hai đứa tôi ngớ ngẩn lắm. Mùi thuốc lá bay gần. Một người đàn ông đi bộ sát cạnh hai đứa tôi, ánh mắt ngập nguyên của ông khiến tôi bối rối nhận ra mình không còn bé nhỏ như trâm để mà như thế này. Tôi nhìn bóng tôi và bóng tú Quyên dài theo ánh đèn đường. Chợt nhớ mình đã 18 tuổi. Mùa một Tết, ngày thứ nhất trong năm má được nghỉ ngơi. Bà Lý xì mũi đứa một phong bao màu đỏ, má nhiều mất. Quá lớn rồi, không còn được lì xì nữa đâu nha con. Trời má chúc tóc tôi. 18 tuổi rồi đã con gái. Bao la phong bựng biểu khiến mắt không mấy khi tỏ vẻ trầm chú trường mến. Bàn tay má ngày đầu năm 18 khiến tôi nhớ đến tuổi mình với nỗi ngọt ngào. "Mình đi thôi Tú Quyên." Tôi nói khẽ. Gió và lá bay, một chiếc lá đỏ rơi trên tóc Tú Quyên rồi trượt xuống vai. Tiếng gió lách tách khi chạm xuống đường Trễ mùa, nóng, người ta đường thật đông. Mùi khói xe chỉ tiếng động ầm ĩ gần xa. Tú Quyên ép xe sát cho xe tôi. "Chiều nay ta gặp Mẫn á." "Mẫn? Ngày nào tôi vẫn gặp trên lớp." Nghiên giọng của Tú Quyên khi nhắc đến Mẫn, đặc biệt đến nỗi tim tôi lặng đi. "Mẫn từ lâu lắm rồi, Mẫn không mấy chuyện với tôi như trước, không tìm tới cho mượn sách vở nữa." "Mẫn nó buồn lắm á." Hử? Tại mày đó ngoài. Tao thấy Dũng với Minh Thi rồi mày với mẫn. Sao lại là tao với mẫn chứ? Ừ, thì mày không phải với mẫn nhưng cũng là. Làm sao cũng là được. Thôi, đừng bắt bý lý lẽ nữa. Mày hiểu tao nói gì mà ngoài. Mẫn nói mẫn thì sao cũng được, nhưng thấy mày buồn, mẫn không có chịu nổi. Mẫn nói, nói sao? Hmm. Mẫn hỏi sao bỗng nhiên mày xa lánh mẫn, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp. Không có xa lắm gì đâu, đó là tại Mẫn á. Mẫn lại nói là tại mày. Tôi thở dài, Tú Quyên cũng thở dài. Tiếng bánh xe quay lanh canh khe khẽ, gió và lá rơi. Nhưng sao mà mày gặp Mẫn vậy? Thì tình cờ thôi. Tao tới lớp chuyên Anh để gặp lớp trưởng hỏi về cuộc thi English is Fun sẽ tổ chức vào chủ nhật tới đó. Ừm, có cuộc thi đó hả? Hừ, mày không có biết thật hả? Tôi lắc đầu. Suốt tháng này đội tuyển lao vào học buổi dưỡng cho kỳ thi dùng quốc gia tổ chức vào đầu tháng 3. Trên lớp toán, về nhà toán, gọi điện thoại hỏi nhau toán. Tất cả những gì ngoài môn toán mà không dính dáng đến cái quá học tập được ghi cho học bạn, đều bị gạt ra khỏi sự quan tâm của các thành viên đội tuyển. Cuộc thi của dân chuyên Anh thì sao biết được chứ? "Quay, mày đúng là con mọt sách á." Hằng Kỳ mỉm nói. Hừm, "Mày đã bỏ lửng tao nói nó một lần rồi nha." Bây giờ thì nói cho hết câu đi. Mẫn nói mẫn thích mày, bởi vì mày không hay nói như Ngọc. Phải so sánh với một đứa nói nhiều để khen tao ít nói hả? Thôi hoài đừng có cố tình vậy nữa. <cười> mẫn nói mày không có tính mà con gái hay có là để ý tới chuyện của người khác. Mẫn kể hồi đó đang trực cột điện chung, mẫn cần đi công việc mà mày cũng không thèm trách móc về công việc gì, trong khi mẫn mong mày hỏi để có cơ thể chuyện này chuyện nọ cho mày nghe chính cái tính ích nó của mày khiến mẫn chậm hơn quần một bước á. Cái gì? Thì <cười> vừa cứ đợi có dịp để nói với mày, đợi hoài, vậy rồi đụng cái mới biết là mày với anh Ngược tôi đâu đến không chịu nổi. Tôi không muốn nghe nhắc tới cái tên này nữa. Tôi không muốn nói tới con người này nữa. Thôi, nói chuyện khác đi Tú Khuê, chuyện cuộc thi Elise is Fun đó. Thì tao tới trường mày rồi gặp mẫn. Thôi cũng đừng nói tức ẩn nữa, nói vô cuộc kỳ đi. Hôm nay mày làm sao vậy Hoài? Chẳng làm sao hết, tao muốn nghe nhắc tới tên của ai nữa hết á. Hoài, thực tình tao cảm thấy trong chuyện này, mày với anh Quỳnh có điều gì đó mà mình không hiểu được. Anh Quỳnh không phải là người... Thôi đừng nói, tao không tin, sẽ có ngày tao tìm ra lý do của chuyện này cho mày coi. Thôi đi, cứ việc làm như không việc phóng viên tò mò của mày, nhưng tao không có nghe nữa đâu. Tôi đập xe thật nhanh, tú quyền đập nhanh theo tôi. Thôi thì tao không nói nữa. Lúc nãy mình đang nói tới chuyện gì? À, Alice, this is fun hả? Chủ nhật này tao phải năn nỉ tao mang cùng qua trường mày để... Để làm gì mà phải năn nỉ? Thì để nhờ tao mang phiên dịch dùm chứ còn làm gì nữa. Dân chương anh mà nói thì sao tao nghe kịp chứ? <cười> Nếu không đụng mày thi môn toán thì mày cũng đi với tao luôn nghe. Quả là giọng điệu lấy lòng. Tao mang nói không sai. Ai là thưở chức thi học sinh giỏi vào ngày chủ nhật bao giờ? Tôi hấy mắt, Tú Quyền thập tay vào tóc, dò cho xu lên như bối rối lắm, rồi bật cười gian. định thiết điều hoạt động sôi nổi của lớp chuyên Anh, nhưng kết quả lại khác. Nhưng tôi sẽ kể cho trình tự trước sau, bắt đầu từ 7 giờ sáng thứ nhật. Bà đưa tôi có mặt ở hội trường của trường Nguyễn Du để diễn ra cuộc thi bài giữa các lớp chuyên Anh của ba khối 10, 11 và 12. Ngày mai thứ hai tôi bước vào vòng thi toàn quốc, mà hôm nay còn thi đâu. Mưa ho lên mấy tiếng, nhưng may mà có ba ở nhà. Ba nói trước ngày thi cái tốt nhất là nghỉ ngơi thư giãn. Hội trường khá đông Nhưng đây đó vẫn còn ghế trống. Tôi lấy đó làm lý do để hít Tô Khuynh một cái. Nhiều đứa cũng biết chứ đâu phải mình tao. Nếu tất cả cùng biết thì đừng hòng tự mình có ghế ngồi." Tô Khuynh cười, vẫn nụ cười phóng viên khiến cho người đối diện tắt tỳ, rồi bất thần Tú Khuynh đập một câu. "Chứng tỏ trường quân của mày." Chưa dứt câu Tô Khuynh đã ngậm lại, vì dõi nhìn theo hai đứa con gái đang đi dọc tường bên cửa hông hội trường một đứa mặc váy đỏ áo trắng, phần eo thắt lại nhỏ xíu, tựa như nó đang nín thở, bên dưới phồng rộng loe xoài như cô dâu. Nó vừa đi vừa tuấn giật váy lại để lộ đôi giày tao góc có, có mũi và đế đều nhọn hoắt như nhau. Nhưng chính đứa con gái đi bên cạnh nó mới là đáng chú ý. Cao ngồng, tóc sau lăng quang ngang dài, tóc trước uốn thành từng lọn rủ xuống mang trán, những lọn tóc không hề nhúc nhích dù nó quay cổ nhìn dọc ngang liên tục. Nó mặc một cái áo da màu đen dài tới cuối chân, dọc sau nhọn và chỉnh lên, dọc trước dắt tròn khiến ca áo chẻ ra. Những hộp nút màu bạc tròn to lúc la lúc lắc theo cử động. Cái quần ngắn cũng chỉ tới nửa gối chân, cũng bằng da màu đen. Đáng nói nhất là nó mang đuôi dài ống đàn ông. Chắc chắn là có thi tửu phẩm hay hoàn cảnh. Sự xuất hiện của hai bộ trang phục khiến không khí sôi động hẳn lên, và người từ đâu cũng kéo vào đầy ắp hội trường. Tôi nhìn thấy Ngọc đang đi với Tuệ Kỳ, Ngọc đẩy tay ghế tôi, trò ngồi ở ghế gần cửa ra chào. Hai đứa con gái ăn mặc lạ lùng, lôi cuốn mọi ánh mắt, nhưng không thì vậy mà phần thi chứng đáp kém phần hấp dẫn. Những câu hỏi không phức tạp, không cần tới trình độ của Tâm An, thì tốt quên dẫn nắm dễ dàng, bởi vì ngoài được người dẫn viên trình đọc to lên, lại còn hiện rõ trên màn hình. Các câu hỏi chưa cần vận dụng sâu tính nhân phẩm, mà cần sự nhanh trí. Ví dụ như câu There is a question, which is answer cannot be no. Cả ba đội tuyển đều trung chuông dành nhau trả lời, nhưng tất cả đều sai, và hội trường rộ lên tiếng ồ khi đáp án chỉ là ba từ, do you hear? Tu Quyền ghi chép những câu hỏi và đáp án một cách nhàng nhã, thậm chí còn chống tay dầu cầm nhìn quanh chờ đợi nữa. Nhưng rồi sân khấu thánh thoát tiếng ngạc của bài Romeo and Juliet và hai đứa con gái ban nãy xuất hiện. Theo một vòng hoa tròn quanh mái tóc của đứa con gái mặc váy và thanh gương đeo bên hông của đứa con gái, mà khán giả đã hiểu ngay là đống giai chàng Romeo say si tình. Ngay lập tức, mọi sự thay đổi đến không kịp trở tay. Chàng Romeo và nàng Juliet tuôn ra hàng tràn những câu, dù đứa nào cũng biết là tỏ tình, than thở cho trái ngang và thề nguyện trọn đời bên nhau, nhưng không đứa nào có thể hiểu và nhớ kịp từng câu. Tô Quyên ngước mặt ra, Tâm An bặm môi, tôi cũng căng thẳng không kém. Chỉ có thể nghe được lẩm bẩm. Tô Quyên nhăn nhó nhìn hai đứa tôi, như là từ bấy lâu nay quá lầm lỡ gì trên đỗ khiến Tâm An tự ái đến đỏ mặt. Hai đứa đang tung hoành trên sân khấu, chắc chắn nó học thuộc lòng mới như vậy được á. Tôi bên cạnh Tâm An và cả mình bận lười kêu thích. Nếu chị đã ghi chép là xong thì còn nói làm gì nữa? Thông viên á là trong sự cố với tình trạng cách trở quyết một cách thông minh do bản lĩnh chứ bộ. Hứ. Tu bay im đi không? Thật ra là vì đột ngột quá nên mới không nghe kịp, nếu diễn lại một lần nữa thì mày chắc diễn lại thì sẽ được không? Chắc. Khi nàng Juliet ngã đầu vào vai chàng Romeo báo hiệu hạ màn thì đột ngột tiếng quen hô to bíp bíp bíp. vừa hô tố quen vừa quay mặt vừa bằng sau ra hiệu hotel Khiến tên con trai có khuôn mặt gầy nhom chưa kịp hiểu gì cũng bật hô vang. Tôi với Tâm An cũng hô theo phản xạ tự nhiên. Rồi những tiếng bíp bíp bíp hưởng ứng và cả hội trường cũng bị cuốn theo cùng với tiếng nhổ tay rơm rả của một phần tư hội trường, mà đối quên nói nhỏ vào tai tôi với Tâm An rằng, chắc đó là ủng hộ diễn của Romeo và Juliet. Tôi nó tưởng mình biết gì thấy hay quá. Bằng giọng khậu trêu chệ cho phép chuyển lại Tam hành nói với tôi: "Tao á là phần Romeo, mày là phần Juliet nha." Vậy thì có thể được. Tôi dăm chú nhìn Juliet và căng tay ra. Giở kịch hả màn trung đến thở vào của ba đứa tôi, tâm ăn lồm tú quy. Chứ cần giết cho không giết chung là được rồi. Tỷ Mỹ lạnh nhạt: "Mày đâu có thể dẫn chứng tất cả trong một bài báo mà chưa chắc đã được đăng." Phớt lờ phần sao cô nói, Tú Quy cười <cười> Nhưng khi cần dẫn chứng hay nhất á thì phải có đầy đủ mới chọn lựa được chứ. Theo tao, với cái bất cứ điều gì dính tới Romeo và Juliet thì chỉ cần ba từ, I love you là đủ thôi." Người dẫn chương trình bước ra sân khấu. "Mời các em trả lời câu hỏi sau. What did Juliet say when Romeo hissed? I cannot live without you." Tuốc quen nhanh nhẹn đáp hai thế giới của tôi và ta mang lại với nhau như một bài tập đơn giản. Hãy rót từng câu của cột A sao cho hợp lý với từng câu của cột B. Phải công nhận là tâm an vô cùng thông minh. Lần lượt chúng tôi tự trả lời được 2 phần 3 các câu hỏi, điều mà những thành chiên của 3 đội tuyển đang ngồi trên sân khấu, đành phải chịu chia 3 số điểm. Nếu là phần thi dành cho khán giả thì tụi mình tha hồ ôm phần thưởng hát. Đội thưởng bằng nhuận bút của mày mới thích, tôi quên ơi! Chấm dứt phần thi thứ 2, cô dẫn chương trình giới thiệu phần thứ 3 là phần thi sửa lũi sai. Một sinh viên đã dịch bài sử chiếc về các đời du trần và ba lần chiến thắng quân nguyên. Có những lỗi sai trong bài này, các em hãy sửa lại cho đúng. Thư tưởng thầy giáo sẽ đọc bài luận cho học sinh nghe, rồi làm bài theo trí nhớ. Nào ngờ còn chiếu rõ trên màn hình. Vậy thì chỉ cần nắm dưỡng dân phạm là làm tốt phần thi này. Và soát thực kỹ, tôi tìm được 12 lỗi dân phạm, đối chiếu với tâm ăn cũng vậy, có thể yên tâm được rồi. Tôi hỏi Thu Quyên, Quan sát bộ thi tế lúc này, mày thấy đã đủ tư liệu chưa Tú Khuê? Hử, muốn về rồi hả? Tôi gật đầu. Tứ phẩm Trương Ngưu và Juliet còn hào hứng, cái phần xử lỗi sai này quá dễ, chán. Ờ, thế tao cũng muốn về rồi. Con trẻ thì về đi. Giật hằng ghế sau lưng vang lên câu hỏi khẽ khẽ. Chị ơi, chị giúp em một xíu được không? Tôi quay đầu lại, tên con trai có khuôn mặt xương xương, mới tóc trước trắng hất công quao qua một bên, cái cầm nhô ra Nụ cười làm quen khiến lớp da hai bên miệng xếp nếp nhăn như người có tuổi. May mà đôi mắt đôn ngắc hiền hậu tạo vẻ dễ, dễ nhìn. Đôi mắt nhìn tôi, nhìn Tú Quy và dừng lại ở Tâm An, rồi bảnh lảng nhìn tờ giấy trên tay Tâm An. "Chị, chắc mấy chị giỏi tiếng Anh lắm hả? Câu hỏi chính tòa hãy giờ chúng tôi nói gì đều lọt vào tai tên con trai này. Nếu là một tên lớp tốt nào đó thì sẽ nhận được câu trả lời đích đáng ngay, nhưng tên con trai ghẻ nhom này." Và ba đứa tôi đều nhẹ nhàng Vậy bạn có cần giúp gì không? Có lẽ đây chính là điều tên con trai này chờ đợi, ánh mắt sáng rực lên. Dạ có có, em nhờ mấy chị dịch bài luận này ra tiếng Việt giúp em. Tưởng gì? Tâm An nghe lập tức xoay thành ghế ngang lại và quay cả người xuống bàn dưới. Sau 2 phút bài luận đã được dịch xong, nét chữ lấu nhưng vẫn đọc rõ. Bạn cần gì nữa không? Dạ không, nhưng chị có chắc chắn là chị dịch đúng không ạ? Câu hỏi thiệt là Tâm An phì cười, tôi và Tú Quyên cũng cười theo. Từng con trai không hề đỏ mặt, ngược lại lộ dễ hài lòng một cách kỳ cục. Em chỉ sợ mình dịch sai thôi, em cảm ơn chị. Ủa, mấy chị không ở lại mà về sớm vậy? Cô xả chào nghe như một ông già. Tú Quyên cười. Thôi chào bạn nha, tụi này về sớm có việc. Em chỉ là em của mấy chị thôi, em mới học lớp 11 à. Mấy chị đây, mới học lớp 10. <cười> chị giỡn. Em biết chị này học giỏi nhất lớp 12 toán mà. Sao biết? Dạ, thì em biết. Bài thiếu tôi bật cười, vừa lên ra khỏi hàng ghế để giày, tôi vừa ngoái đầu lại, tên con trai đang cắm cúi chiếc ly lỉa. Lớp 11 mà nhìn khuôn mặt già dặn hơn cả những tên con trai lớp tôi. Chị ta nói cảm hứng là một điều không giải thích được. Đúng vậy. Vì dậy tới, Tốt Quyên nghe lập tức nằm úp xuống giường và viết luôn tay cho đến lúc ba tờ giá ở bốn đầy kính mới chịu đi ăn cơm. Ngủ trưa dậy, không thấy Tốt Quyên đâu. Tôi hỏi, ta mang nói. Nó ra dịch vụ thôi máy tính để đánh văn bản cho đẹp rồi. Hôm sau tôi vào cuộc thi toán dòng quốc gia. Cuộc thi có dài hai ngày căng thẳng đến ngủi chiều ngày thứ hai giờ đến nhà. Tôi không xuống phòng kể lại mọi chuyện như thường lệ mà nằm dài ra giường rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau đi học, thầy giáo thực tập nhìn tôi với ánh mắt là lạ, lạ kêu quạc làm sao. Lánh mắt khiến tôi nhớ tên Quỳnh. Rồi thầy viết lên bảng đề một bài toán về nhìn đồng hồ, chỉ nhận 5 bài đầu tiên. Bài tập chạy luôn là nỗi hao hức và sự thi đua ngầm giữa những đứa tầm đầu trong lớp, nhưng vừa trải qua hai ngày yêu căng thẳng nên tôi gễ quẩy. Tiếng giày của thầy ngừng lại cạnh tôi. Em mà tràng. Dạ tôi thầy không. Tôi rồi trả lời và căng mắt nhìn lên, chợt thấy tỉnh hẳn. Đề bài trên bảng giống hệt đề bài thi quốc gia năm anh Quỳnh học lớp 12. Bài toán ngoài gì lời thách thức của anh Quỳnh, tôi đã thuộc lòng đến từng dấu chấm. Cây bút trong tay tôi chạy rào rào trên giấy không cần suy nghĩ. Mười điểm, và nụ cười ấm áp trong mắt thầy. Có phải thầy và anh Quỳnh đã gặp lại nhau? Trong tôi lẫn lộn cảm giác vui buồn. Mười điểm hả? Ngọc la lên. Lớp trưởng hứa gì nhớ không? Khi nào lớp mình có được điểm 9 môn toán, tôi sẽ khao cả lớp một chầu, trên người đó muốn gì tôi cũng chiều. Giờ là 9 cộng 1, lớp trưởng thực hiện lời hứa đi kìa. Nhưng hoài muốn gì? Thiện Quang Quang, hoài muốn gì yêu cầu đó to cho cả lớp nghe đi. Tôi và Mẫn chợt nhìn nhau. Lâu rồi giữa tôi và Mẫn là một khoảng cách vô hình. Duyện Mẫn cười mà mắt buồn quá đỗi. Không cần cái điểm chín, từ lâu, Mẫn quay mặt đi nơi khác. Tôi lại rơi vào nỗi lơ mơ. Trưa vậy tôi trùng mệnh tới chiều mới thấy mình thăng bằng lại. Súng phòng, Tú Quyên cho Tâm An mới đi học về, đang cầm một áo dài. Tâm An nhìn tôi ra dấu gì đó, tôi không hiểu. Tâm An chỉ tay về Tú Quyên đang đứng thần người bên kệ sách. Trên tay Tú Quyên là một quyển sách. Tôi nhìn bìa sách. Các triều đại Việt Nam của tác giả Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng. Ủa có chuyện gì vậy? Bài viết của Tú Quyên gửi đi rồi mới biết có lỗi sai trầm trọng luôn. Hả? Lỗi sai này tại hai đứa mình đó. Nói rõ hơn đi Tam An. Bài luận về thời Trần có điểm sai về lịch sử, tụi mình tưởng chỉ sửa lỗi văn phạm mà thôi. Tú Quyên cứ theo bài của hai đứa mình mà gửi đi. Tôi nhìn Tú Quyên, Tú Quyên cắn môi. Tao chỉ nhờ hai đứa mày phần văn phạm, hai đứa mày không có lỗi gì đâu. Hử, có ai tham gia cuộc thi phát hiện ra được lỗi sai này không? Tôi hỏi với giọng trống chế được cho tất cả như một bài tập tiếng Anh. Mà dính nhắn sâu tới môn sử thì... Tâm An gật đầu. Nghe đâu ấy là một tên con trai học rất giỏi môn sử. Năm ngoái thì Olympic miền Nam được quy chương bạc, năm nay chuẩn bị đi thi tiếp. Cả ba đội tuyển hôm đó chủ khoan giống tụi mình. Khi câu hỏi chuyển xuống khán giả thì tên đó đứng lên sửa xài danh gách luôn á. Mình sao mày biết vậy Tâm An? Thì Ngọc và Tuệ Chi kể Thành nghe, Thành kể lại tao nghe. Tốt quyền thở dài sườn sườn. Tao chỉ sợ tờ soạn báo đọc xong sẽ nói là con nhỏ này yếu quá. Mà sao đòi làm phóng viên thì chết luôn cho rồi đi." Tâm An kêu lên. "Hả? Nếu là phóng viên không bao giờ sai sót hả? Thôi đi, không muốn cần ăn uổi tao đâu." Tú Quyên thở phì ra. Ngoài nỗi buồn vì muốn giúp Tú Quyên mà việc tất quả ngược, tôi không có lý do gì nữa để chú ý đến cuộc thi English is Fun. Vừa qua, nếu không gì thầy cháu dạy môn hóa, dành những phút cuối giờ để nói về nó đầy tự hào. Thầy đó các em, cuộc thi English is Fun vừa rồi có gì đáng nói? Thứ này, Romeo và Juliet không thầy? Thầy lắc lắc đầu. Thầy không nghĩ vậy, đáng nói nhất là phần thi sửa lỗi sai. Cả lớp im phăng phắc, không hiểu thầy muốn nói gì. Khán giả duy nhất giơ tay và có lời giải đúng trọn vẹn phần này là Lê Bá Trịnh, học sinh lớp 11 chuyên Khoa. Đề bài có đoạn viết rằng: "Vua Trần Thái Tông sau khi đánh thắng quân Nguyên lần thứ nhất vào năm 1258 đã nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông rồi đi tu và trở thành tổ của phái Thiền Túc Lâm Yên Tử." Lê Bá Trịnh đã đến chính lại rằng: "Nào, các cư dân ưu tú của lớp thoáng, bây giờ em nào đính chính được?" Trung báo hết tiếc kêu gian, thầy miễn cười bước ra khỏi lớp, nụ cười khiến hồng chiêu hạnh của chân lớp toán tổn thương trầm trọng. Ngọc dẫn đầu đám con gái kéo nhau qua lớp chương quá, tụi chi kéo tay tôi lôi đi. Thi xong rồi nè, mày phải giải lao một chút chứ, giải lao nào cũng tận dụng để học toán là sao. Chúng tôi rồng trắng ngang hoàng lang lớp chương quá, làm như đi chơi loanh quanh vậy thôi, nhưng mắt đứa nào cũng dình xuyên qua cửa sổ. Ngón tay ngọc chỉ dòng đứa con trai ngồi tựa gốc cuối cùng. Tôi nhận ra đó là thằng con trai còm nhom, vẻ như tâm an dịch dùng. Nó ngồi một mình trong lớp, cô độc đến nao lòng. Nó đang đọc gì đó, trang giấy đang mở ra giao nhẹ. Nó chặn trang giấy lại bằng ngón tay trở gầy gò, rồi nhìn về phía chúng tôi, ngượng ngùng. Đứa nào cũng bất ngờ trước dáng vẻ và cách ăn mặc của tên con trai được thầy nêu tên một cách tự hào. Cái áo trắng ngã màu cháo lòng, lướng đớn dứt thơm kim. Bản tên trên miệng, túi áo được may dính một cách dụng về. Khoảng cách giữa hộp nước này giữa hộp nước kia, lùng tha lùng thùng, nhìn rất lượng thượng. Khi tan trường, con gái lớp toán cố tìm trong đám đông áo trắng quần xanh, để nhìn cho bằng được tổng thể của nhân vật mà thầy dễ quá đã. Tôi nhìn thấy đôi giày xanh đanh với chân trịnh cũ đến mòn dẹt cả gót lẫn ngũi. Màu nâu chỉ còn là màu nhờ nhờ. Nghèo. Đó là điều quá rõ ràng nơi Trịnh. Bắt gặp ánh mắt tôi, mất tự nhiên ánh lên câu chào và nụ cười mất cỡ. Tôi kể Tú Quyên vừa tâm ăn nghe về thầy giáo dạy quái và Trịnh, hai đứa cũng bất ngờ không tưởng được, phụ con trai còm nham đó lại là Tú Quyên vượt cột. Học sinh kiên quá mà giải bài sử bằng tiếng Anh, quá hấp dẫn phong thư bay. Ừ, lại là học sinh nghèo chưa khó nữa. Mày hỏi địa chỉ của nó giùm tao đi quay. Tú Quyên nói với vẻ ngùng ngùng. Tâm An thở phửi. Hy vọng nhân vật đặc biệt này sẽ cho mày một bài chiếc có thể rửa sạch được sai sót vừa rồi đó Tú Quyên. Thì tao cũng mong vậy đó. Không có để biết địa chỉ của Tịnh, thôn 4, xã Quá thắng, cách phố 8 cây số. Tôi muốn đi giờ chủ nhật vì ngày đó cả ba đứa tôi đều không đụng giờ học, nhưng Tú Quyên muốn càng nhanh càng tốt, nên buổi chiều khi Tú Quyên và Tâm An vừa đi học về là ba đứa tôi đạp xe đi ngay. Tính toán là 5 giờ bắt đầu. Giọng lắm là sáu giờ tới nơi, trò chuyện với Trịnh khoảng ba mươi phút, khoảng bảy rưỡi về lại nhà, tầm giờ này thì có thể lén má mà đi được. Năm giờ, thấy ba đứa dắt xe ra đường, má hắn trọng, đi đâu đó, thì Tú Quyên dội dàng. Dạ, tụi cháu đi sinh nhật nhỏ bạn. Ngọt hay mặn? Dạ mặn. Nói tuyệt mặn để tôi không bị má ép ăn cơm rồi mới cho đi, nhưng lại nảy ra chuyện tâm ăn hỏi lại Tú Quyên. Ê, vậy tụi mình ăn mưa tối ở đâu? Mày chưa có nhụn hút để khao đâu nghe. Giữa <cười> nhân vật nổi tiếng như Trịnh thì tao sẽ tự tin mà ứng tiền túi để khao hai đứa mày. Mỗi đứa một tô đầy ụ luôn được chưa? Tới Hòa Thắng, hỏi tao mới biết nhà Trịnh nằm sâu trong thôn, cách xã hơn một cây số đường rớt nữa. Tiếp tục đạp xe và hỏi lại. Trong bóng chiều chàng dạng, những con vật nhỏ xíu bay loạn xà đông trồng mắt, nhò nhói. Nhà thằng Trịnh hả? Có phải cháu của ông già lùng không? Bà đứa tôi già đại. Cứ đi tới nữa, ở chút xíu nữa, rồi quẹo phải. Nhà nào nhỏ nhất là nhà nó đó. Những căn nhà nhấp vô lọc giữa cây cối, làm sao biết nhà nào là nhỏ nhất? Bà đứa tôi dừng lại cái quán kìa ra bên cổng của một dừng cây. Trịnh hả? Phải thằng nhỏ học giỏi không? Đi gần cuối đường này, nhìn bên tay phải thấy nhà nào nhỏ nhất mà dường xà xẻ là nhà nó nhảy lên xe đạp cách xa một đoạn rồi Tú Quyên nói: Tìm nhà chưa ra mà còn phải tìm giường nào sạch sẽ nữa tiền. Cô nói vị cất đứt bữa một chàng sủa kéo theo một bầy chó chạy ra từ vườn nhà hai bên đường. Tiếng sủa náo động khiến tụi quấn cuồng đập nhanh, một con chó rượt theo, ta mang la lên: "Ế quái, đừng có chạy, không có sao đâu." Tiếng sủa gần hơn, xe tôi bay qua một cái ổ gà rồi thêm một cái nữa. Tôi kìm tay lái đến thốn bút lòng bàn tay. Đứng lại đi hoài, mấy con chó chỉ sữa thôi, không có cắn đâu. Thú Quyên vừa kêu to vì đập nhanh tới sát cạnh tôi. Tôi thở dốt, bầy chó đã dừng lại một quảng pha. Nhìn thấy tôi không sao, Thú Quyên toát miệng cười. Tao <cười> tin chắc đây là lần đầu tiên dân phố đi về dùng cho em phong. Thôi đi, đừng có dân phố dân quyện nữa có được không? Lại tiếp tục nhìn ngó tìm căn nhà nhỏ nhất. Dừng nối tiếp dừng cho những căn nhà lùi vào trong. Đi đến cuối đường rồi mà vẫn không thể. "Triệu, phải hỏi thôi." "Nhà của thằng Trịnh hả? Đi qua rồi, bây giờ đi ngược lại một khúc, dừng năm nhà rồi nhìn bên tay trái, đó, cái nhà nhỏ xíu xíu đó đó." Lượn lại một khúc vừa đếm đúng năm nhà thì ba đứa tôi xuống xe, vừa chắc vừa nhìn ngó. Những căn nhà trông giống nhau. Tôi chặn một thằng nhóc ôm cái banh chạy ngược chiều. Mấy dính tai nghe chưa dứt câu hỏi của tôi, đã xìa bay ra. Cái kia, nhìn theo tay thằng nhóc, ba đứa tôi bất giác nhìn nhau không nói được gì. Căn nhà nhỏ đúng như người ta nói là xíu xíu, gọi là nhà không đúng, đó là một hình khối cao chưa tới 2m, dài chưa rộng gần như vậy, được vá chằng vá đụp từ vô số miếng tôn rỉ sét và giấy dầu lủng lỗ chỗ, cùng với thùng tắc tông và tre nứa đập dập. Trời đã nhập nhọn tối nhưng không phén đèn bên trong. Trước khi dắt xe đi qua cổng, tôi đệm con chó. Nhảy sồ ra nhưng không, không có con chó nào như nhà dùng quê thường dậy. Tôi dựng xe rồi nhìn quanh giường. Đúng rồi đó, giường quả thật là rất sạch sẽ. Nhưng khác thường, những vài vàng khổ qua này nè. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một vàng trâu trái thấp như vậy. Những thanh tre đang ca rô dăng ngăn cuối chân đặt trên bốn chặt cây chữ Y ở bốn gốc. Đáy lẹt đẹt sát đứt, một ông già từ trong khối chá chẳng chá trực đi ra, thấp lâm khom vô số nếp ngăn trên mặt, và cái cầm cũng vô ra một dấu huyền như trịnh. Ông mặt bổ ớt quần bảo hộ màu xanh đã cũ và rộng thôn tình, túi áo xuất chỉ quăng mép ngược ra ngoài. Chào mấy cô! Dạ, cháu chào ông, cháu chào ông ạ! Sao cô chào? Không biết nào biết nói gì nữa, không biết nào hình chung được cảnh tượng mình gặp sẽ là như thế này. Bây giờ tôi nhận ra vườn sạch sẽ này chỉ trống trơn, đây đó một vài loại cây còi cọc. "Ông ơi làm giàn thấp quá giờ ông." Tâm Anh chỉ tay vào dàn cổ qua. Ông già cười móm mém, "Không có cây lạc vàng sao à? Ông tìm dự khúc nào là cột vô đó cho nó có chỗ leo." "Chịnh không có giúp ông chặt tre làm giàn hả ông?" Mắt ông già sáng lên khi nghe tên chuyện. "Nó bận học rồi." Mẹ te đâu cho mình chặt không hả cháu? Cái chì cũng phải mua. Trịnh, có nhà không vậy ông? Nó đi lập chưa về. Mấy bữa giờ này là về rồi. Mà mấy cháu là bạn học của nó hàng sao? Dạ bạn học. Bạn học mà lớn mà đẹp vậy à? Giọng ông vui vẻ đầy tự hào như Trịnh của ông mà có bạn như thế này. Hôm bữa cũng có mấy đưa vô nhà tìm nó nhưng không như mấy cháu vô nhà chơi, đợi một chút đi rồi nó sắp về tới rồi. Nhà ông nghèo lắm, cháu đừng có cười tội nghiệp thằng trẩn ngang. Tôi không lưng theo ông qua cửa, tâm an cũng vậy, còn túy quyên thì phải cùng hẳn người xuống mới không bị đụng đầu. Bên trong tối mù mờ, một lúc sau chúng tôi mới quen mắt, mùi khói khê khê và mùi mồ hôi, hôi hôi mùi phân xúc giật. Khi nào thôn mở điện thì nhà mình mới sáng cho ạ. Ông nói, ba đứa tôi không hiểu gì cả, nhưng cũng dạ. Không có ghế, ông già chỉ tay dọc cái giường về ngang bốn mươi phân. Tôi thấy hai cái gói bèo nhẹo có vẻ như là hai cái gối ở bên trong. Mấy cháu gọi đi, để ông vô trồng rót nước. Dạ thôi, thôi ông ơi. Cả ba đứa đều không dám ngồi, cứ đứng xớ rớt. Ông dẫn rót nước trong cái ấm nhỏ bám đầy khói bếp ra cái ly nhựa. Rồi ông xoa xoa hai bàn tay, dễ như không biết ba đứa tôi đến để làm gì cháu của ông đây. À, mà mấy cháu học chung lớp với nó hả? Ba đứa tôi lại dạ. Ở trên lớp, nó có được khen không hả hai cháu? Cô hỏi dò rõ ràng là chờ đợi những lời khen. Dạ, trịnh học giỏi, mà được thầy cô thương yêu nhiều lắm đông ơi. Đột nhiên điện bừng sáng, tôi cảm thấy hơi nóng rất gần, nhìn lên. Một cái bóng đen gần sát tóc tôi. Tú quay nhìn tôi rồi nhìn Tâm An và cúi đầu nhìn xuống ống chân mình. Tâm An cũng vậy, tôi cũng vậy. Căn nhà khoảng 5 mét vuông, đối diện giường là bếp kê bằng hai thanh sắt qua hai cục đá ám khói đen sì. Hai cái nồi nhỏ và móp méo bên trên cũng ám khói đen. Một con gà mái nằm trong lồng gà cốt bếp. Tôi nhận ra mùi phân hơi hôi là đây. Ông già lại xoa tay. "Thả ra, sợ nó chạy đi đầu mớ." con gà đó là dành cho thằng Trịnh. Mày mốt nó đi thì cái chi chi ở thành phố cho nó ăn một bữa. Tôi nhìn hai cái nồi trên bếp, chợt hình dung bữa cơm hàng ngày của Trịnh, chén cơm rơi rạc loại gạo rẻ tiền, không thấy lọ mắm, gia dầu hũ tương như bếp thường phải có. Trên tấm vách giá chăn cháo trúc, có một cây chân nhang lẻ loi. Sao giường mình không có trồng rau vậy ông? À, không có nước tươi. Ông già lắc cắc mớ tóc bạc tua sơ sơ, nhà ông không có giếng. "Sao mình không?" Tú quên buộc miệng từ giường ngậm lại, nhưng ông già đã hiểu phần còn lại. "Giếng ở đây phải đào sâu lắm mới có nước, mà thuê thợ mới đào được." <cười> mà ông thì không có tiền. Ông chỉ tay ra vườn, tôi nhìn thấy cái lu đất nhỏ, chiều chiều có hoa nhà hàng xóm xin bay xô đưa xách về đổ vô đó là đủ xài trong ngày mai. Hay nhưng chiều nay sao Mã nó chưa về vậy cả. Nhắc tới việc trịnh sinh nước chiều chiều, khiến ông nhớ ra thằng cháu chưa về. Ông nhìn ra đường chờ đợi. Ông nuôi nó từ lúc lẫm chậm tới nay, má nó là con gái của ông. Hai vợ chồng tha hương là măng rồi không có thấy về. Hây tội nghiệp lắm. Từ cái ông không làm chi được nữa, nó phải chịu cực nhiều hơn. "Chính, đi làm ở đâu vậy ông?" "Thì vườn nhà ai có việc gì á thì kêu nó làm." Điện tắt phụt tối om om rồi lại sáng lên. Ông già ngước nhìn cái bóng đèn trọi trong mắt ra giường. "Người ta cho điện được tới 9 giờ mà sao giờ này nó chưa về cả?" "Nhà ông mua điện lại của hàng xóm hả?" "Không phải." Đó là đường duy tiện của thôn cho nhà ông một bóng. Đến mùa cà phê, họ thắp đèn suốt đêm để canh gáy. Thằng trấn nhà ông là muốn học bài lúc nào cũng được. Nhưng mà bữa nay không phải mùa, nên tới 9 giờ đi ngủ là người ta cắt điện luôn. Tôi muốn hỏi ông sau 9 giờ trẻ làm sao học bài nhưng không dám hỏi. Không thấy khe đèn dầu và cũng không thấy cây nến nào cũng không có dấu vết cũ của sáp chảy ra bám vào đâu đó. "Nè, Thu mình về đi." Tôi thúc nhẹ Tú Quyên và Tâm Anh. "Bây giờ thì tôi cũng muốn vật trịnh vì tôi muốn chứ không phải vì ủng hộ Tú Quyên mà cùng đi cho vui. Nhưng tôi phải về. Má không biết tôi ở đây. Không phải tôi dối má, nhưng chắc chắn má sẽ không cho con gái gặp xe đi xa tám chín cây số đường xa trời chiều tối. Mà mấy cháu tên chi?" Nói cho ông biết để ông về ông nói lại cho thằng Trịnh nó biết. Dạ thôi, lúc khác tụi cháu sẽ vào chơi với Trịnh ạ. Ba đứa tôi chào ông rồi đi ra. Tú Quyên kêu lên một tiếng uếng cha. Tôi và Tâm An khựng lại, mày mà đi sao? Nốt không tìm một trong hai đứa thế nào cũng bị đụng đầu vô thanh ngang cửa như Tú Quyên. Sau tiếng uếng cha, giọng Tú Quyên chỉnh lại. Ủa, chào Trịnh. Trịnh đấy à? Trong màu ánh sáng hình điển nhợt hắt ra từ cửa, Trịnh Lúng Cúng cúi xuống để kéo thấp ống quần đang xăng cao quá đầu gối. Hai chiếc giày da chân trình đến đất quay, chỉ còn dính một chút giò mép đế công danh phía mũi dính đầy bụi đất. Trịnh Lúng Túng nhìn ba đứa tôi. À, "Các chị, ờ dạ." "À, Tú Quyên bước hẳn ra ngoài sân. Mỉnh ngoài này nói chuyện cho mát hay." "À dạ. Dạ có chuyện gì hả chị?" "Không có gì đâu." "Ừm." Uhm. Tam An nhẹ nhàng chủ vào giai trình rồi nhìn Tú Quy. Hay ta nghĩ là nên để lúc khác đi Tú Quy, bây giờ tụi mình về để Trịnh kịp học bài nữa. Lý do quá xác đáng, điền chỉ thấp được tới 9 giờ. Dạ không, em học lúc nào cũng được mà, thôi chỉ cứ nói đi. Chủ nhật gặp Trịnh được không? Dạ được. Buổi sáng? Dạ, hay buổi chiều tiện hơn? Dạ. Rõ ràng là sự có mặt của ba đứa tôi làm Trịnh líu quíu ghê gớm. Đừng về, tôi sợ trễ nên đạp rất nhanh. Không trò chuyện gì nữa, và thật ra tôi cũng không cần phải bàn luận thêm gì nữa. Mọi sự quá rõ ràng, Trịnh là tấm gương tuyệt vời của một học trò hiếu khó. Sáng tối như, tôi túy quên giờ tâm ăn lại đạp xe về nhà Trịnh. Trước khi đi tôi định kể mọi chuyện với má để xin gì đó đem vào bếp nhà trịnh, nhưng không nghĩ sao tôi lại thôi. Đã biết nhà rồi nên lần này ba đứa tôi không cần hỏi đường nữa. Kết quả là ba đứa đi lạc, đường thôn quanh quẹo nhiều. Sao chứ lần trước giờ đi giờ hỏi mất 50 phút, giờ hôm nay cũng đã 50 phút vẫn còn thấy mình giữa con đường, mà hai bên là nhà cửa khang trang. Định ngừng lại để hỏi theo mắt tôi nhìn thấy hình khối giá díu ở ngã rẽ đối diện bang này sự cô khó thật rõ ràng. Trong nắng mặt trời ấm ấp tỏa nơi nơi, căn nhà tồi tàn giữa mảnh vườn không cây cối như bị bỏ rơi. Ấm ấp của nắng không vương tới được chạm vào bức tường nhà là mảnh tôn rỉ sét và cái dậu tươm rách. Ánh nắng không còn được rỡ mà quá màu xin xỉn và mờ đục. Trịnh đang xách nước, tấm lưng trần gầy gò nghiêng về tay đặn xách cái thùng, mồ hôi tươm thành dòng sơ gáy trịnh. Nhìn thấy ba đứa tôi, Trịnh đỏ ửng mặt, Lý Nhí thốt lời chào. Tôi tự hỏi một đứa lúng túng vặn loạn đến nhường kia, sao lại dám giơ tay giữa hội trường không ai giơ tay. Tôi nhớ quy chỉnh mạnh dặn ắt bổn hỏi. Chắc mấy chị giỏi tiếng Anh lắm. Trịnh ngập ngừng nhưng thật tự tưởng tin khi hỏi tiếp câu dừng như rất ngỡ ngẩn. Chị chắc chắn chị dịch đúng không? Bây giờ tôi hiểu ra sự ngớ ngẩn đó, chỉ vì muốn khẳng định bài dịch của mình mà thôi. Những hình ảnh lần lượt hiện ra, một trịnh khác với trịnh trước mặt tôi, nhưng đồng thời cũng rất là... Tôi quyền lấy các máy chụp hình trong túi sách ra. Tôi dội đưa tay trong cử chỉ ngăn lại vì sợ trịnh tổn thương, nhưng mọi sự diễn biến thật không ngờ, khuôn mặt trịnh sinh động hẳn lên. Chị là phốc duyên hả? Trịnh thích chụp hình lên báo, trịnh từng được phỏng vấn cho lên báo. Thú Quyền gợt đầu tỉnh bơ. Em giữ lòng trả lời và câu hỏi nghe. Tôi thấy Tú Quyên tự tin một cách lưu lĩnh, lỡ mà tôi sẵn không đăng bài giết về trịnh thì biết ăn nói làm sao. Tâm an nhìn tôi có lẽ cùng chung ý nghĩ, hai đứa tôi chẳng biết làm gì khác hơn là chứng kiến, kiến mọi sự với lòng hồi hợp, do không phải là không thấy thú vị. Tú Quyên cao lớn và tự tin ngước nhìn trời rồi nhìn quanh trường tìm vị trí thích hợp, còn trịnh thấp nhỏ gầy gò nhìn Tú Quyên dưới đôi mắt đầy thiện cảm và quý mến. Ông già từ trong lụng cụm đi ra. Chẳng biết có nhớ mặt ba đứa tôi hay không Ông cười móng ném và bực ho sù sụ Dễ lấy được lòng người dạy Thì tao với mày cũng thi vào khoa báo chí đi hoài <cười> Tâm An nói cho tay tôi Nhưng tao không có ăn nói được như tụi mày Thì cần gì nhiều đâu Thú Quyên chỉ cần lấy cái máy chụp hình ra khỏi túi Là tình hình tự nhiên thay đổi Mày anh thấy sao Tôi cười Tâm An cũng cười Mặt trời bỗng chui cho đón mây Nắng tắt Thú Quyên nói to Mình phải đợi tôi Trịnh ơi, có nắng chụp hình mới đẹp. Dạ, em có bận gì không? Dạ, vài phút thôi. Bận chị sáng nay cũng có tiết học thêm. Em kể dài lời với em đi. Tại sao mà một học sinh lớp chuyên quá lại giỏi môn sử đến vậy vậy? Trịnh lại đỏ mặt, Tú Quyên dẫn chuyện. Có bao giờ em nghĩ em học nhầm lớp không? Dạ không. Em tới kết học môn quá. Còn môn sử thì sao? Chứ kia hả? Em thì không có thích môn sử đâu. Em nói tiếp đi. Trần Nguyễn Du, tôi học giỏi thì được học bóng. Em ạ, thì đang cần học bổn. Vậy nên em phải chọn môn nào dễ. Em cho rằng môn Sử dễ học hả? Dạ không. Đó là vì à Trong lớp em không phải là học sinh top 10 giờ muốn quá hả? <cười> dạ. Học các môn tự nhiên tốn tiền lắm chị ơi. Mà em thì Tôi im lặng lắng nghe. Có tiếng giấy giấy đâu đây. Hình như đã nói ra điều khó nói nhất nên chỉnh nói năng mặt lạt hơn. Thầy giáo cho em học không tốn tiền, cho cả sách vở luôn. Nhưng buổi chiều em phải đi làm nên không đi học thêm được. Em thấy học môn sử thì tự học được. Mình mượn sách về nhà lúc nào rảnh thì mình đọc. Vậy nên em... Có phải năm ngoái em thi Olympic miền Nam chọc quê chương bạc không? Dạ. Năm nay em lại được đi thi nữa hả? Dạ. Vậy em chọn môn sử chỉ cần chứ không phải chị yêu thích. Nhưng em đã... Dạ. Bây giờ thì em rất thích môn sử. Vì em đã thành công đúng không? Dạ không. Cô trả lời làm tốt quyền chương hưởng. Tôi và Tâm An cũng vậy. Vậy thì vì sao? Mắt Thiện người lên ánh sáng lạ luôn. Em thích làm phóng viên giống chị vậy đó. Mà thi vô ngành báo chí phải giỏi văn sử địa chị ơi. Vì sao em thích làm phóng viên nè? Chị biết sao hùng, năm ngoái khi em được nguy chương bạc cũng có một chị phóng viên. Giờ đây nè, gặp lúc ông của em bị đau phải nằm bệnh viện. Thì đó viết bài quyên góp tiền giúp ông em. Hồi đó hả, tưởng ông em không có sống được. May mà bệnh viện, độc báo biết hoàn cảnh nên cũng miễn viện phí. Em thấy nghề phóng viên giúp được con người rất nhiều. <cười> nhưng uh, hai môn văn và địa thì em chưa học giỏi được chị ơi. Người ta nói có những khoảnh khắc tình cờ để lại dấu ấn không phai và làm đảo lộn mọi sự. Chính là khoảnh khắc đó của Tú Quyên. Tôi tưởng khi về tới nhà Tú Quyên sẽ viết rất nhanh chờ gửi bài đi ngay, nhưng không, Tú Quyên đăm chiêu và cười buồn. Tao chưa thể viết ngay được, tao cần tỉnh tâm suy nghĩ nữa. Rất lạ, tôi cho tao mang ngạc nhiên. Giọng tố quyên đầm lại. Tầm bút á, tao chỉ nghĩ tới bài của mình có lý hay không, đúng hay sai, được đăng hay không. Chỉ là chứng tỏ bản thân thôi. Tao mang ngắt lời. Hoàn toàn không có lỗi khi người tao muốn chứng tỏ bản thân chứ. Tao biết mày luôn động viên tao. Đúng, không có lỗi khi người tao muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng mà tao thấy mình nhỏ bé quá. Hừm. Sao mày trở nên rớt rối quá vậy Tú Quyên, vì sao vậy? Vì Trịnh đó. Trịnh chọn nghề phóng viên vì thấy nghề phóng viên giúp được con người rất nhiều. Trịnh chọn nghề cho một mục đích rất là đẹp. Tâm An, tụi mình từng rất khó khăn, nhưng so với tụi mình thì Trịnh giỏi quá phải không mày? Cái giỏi của Trịnh là làm cho một đứa liều lĩnh như mày trở nên thận trọng. Mày có định nói, mày có đủ thừa là gì Trịnh nên mày phải mơ tới một nghề nghiệp khác nữa không hả Tú Quyên? bâng đâu đây còn rộng nó quid Quý vị vừa nghe xong chương trình độc với phần cuối truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Huệ.